Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 của câu chuyện Trường Ngài Ký của tác giả Hà Dương. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lần này không ai nghe tiếng động lạ như lời của ông cụ trùng. mà thân ông cụ cũng không thấy nữa, cho nên yên tâm phần nào. Ông lấy cây đèn cầy di di trên nắp quan tài rồi gọi con dâu. Tuyến ơi là Tuyến, sao con lại bỏ bố bỏ chồng bỏ con mà đi? Từ mai trở đi bố biết nói chuyện cùng ai? Còn ai lo toan cho cây gia đình này chu toàn đi con nữ hả Tuyến ơi? Thằng Hoàng cũng quẹt nước mắt. Nó ngồi xuống bên cạnh ông nội ôm lấy quan tài của mẹ. Tuy nhiên bàn tay của nó tự nhiên cứng từ lại. Khi phía dưới quan tài có thứ dung dịch gì đó nhơm nhớp dính dính bàn tay của nó. Thằng Hoàng giật mình rút tay lại. Thì một thứ mùi tanh thối sọc lên. Mấy người xung quanh cũng người thấy cái mùi khó chịu ấy. Thì đồng loạt thốt lên. Thằng Hoàng liền lắp bắp. Cái gì thế này? Sao quan tài của mẹ lại chảy ra nước chứ? Do mẹ và anh trai nó chết đuối cho nên khi chuẩn bị quan tài gia đình nó đã chuẩn bị một lớp thấm rất dày ở phía dưới để ngăn cách phần chèo bồm, gồm có cho gạo nếp răng cháy với thân thể người chết để hút ẩm. Nó không thể tưởng tượng được tại sao quan tài của mẹ nó lại chảy nước tanh thối như vậy. Mấy người tiến tới để kiểm tra quan tài của thằng Huy cũng không hề bị chảy dịch ra ngoài như vậy. Ông cổ bấy giờ ruột can nóng bừng bừng liền dục Nhanh lên, mau đi tìm thầy Tống tới đây cho tôi. Nhất định là có chuyện nên thi thể con tuyến đó mới như vậy. Ông Kim lập tức mời thầy Tống đi ngay. Thầy Tống nghe ông Kim nói quan tài có tiếng động lạ. Lại chảy dịch sang ngoài thì rất đỗi ngạc nhiên. Thầy mặc lại chiếc áo pháp rồi nhanh chân theo ông Kim ra ngoài rồi hô lớn. Mọi người tránh ra đi. Ai đã động lớp dịch đó thì xếp hàng đứng qua một bên cho tôi. Nhưng người khác không liên quan mau chóng đi gạo nếp mà ngậm lại, nếu không muốn bị câu mất hồn. Mấy người vừa mới chạy tức xem chuyện lạ, vừa nghe như vậy thì vội vàng chạy tán loạn tìm gạo nếp. Thật là may do nhà đám cho nên có sẵn gạo nếp, thành ra thử là ai nấy đều nhanh chóng bốc một nắm gạo nếp ngậm, theo đúng như yêu cầu của thầy Tống. Riêng thằng Hoàng Vông của Trùng thì chạm tay vào chất dịch, cho nên đứng sang một bên chờ thầy Tống hướng dẫn. Ông Kim mặt mũi bấy giờ đã tái mét đi ông liền hỏi. Thầy ơi, cái chuyện này là sao à? Tại sao lại bị câu hồn? Thầy Tống nghiêm sắc mặt rồi nói. Là người chết oan ức không cam tâm. Nên sẽ câu hồn người nhà đi cùng đấy. Ông Kim liếc mắt nhìn về quan tài của vợ. Rồi lại nhìn về quan tài của con trai mà thút lên. Trời đất ơi, tại sao nhà tôi lại phải gặp cái kiếp nạn này chứ? Thầy Tống liền đáp. Tôi đã từng cảnh báo với bà Tuyến rằng Gia đình của nhà ông sẽ gặp tài kiếp lớn Nếu không tìm được người đủ tài để không chết đại cục Tài Thánh cũng không cứu nổi mấy người Cái kiếp nạn này của gia đình ông là có kẻ nhắm vào Không phải tự dưng mà có Âu Kim bấy giờ mới nhớ lại lời của vợ từng nói Tuy nhiên nếu như nói như lời của bà Tuyến Thì là do ông bị chơi ngại mà ra Chẳng lẽ là do sơn trà Cái tên Sơn Trà bị ông Kim nuốt vội khỏi miệng khi mà thầy Tống nhíu lại. Ông khẳng định là do Sơn Trà gây ra. Ông Tống liền kể lại những điều mà bà Tuyến nói với mình trước lúc mất cộng với những lời của thầy Vạn từng nói với ông cách đây không lâu. Thầy Tống nghe nhắc đến thầy Vạn thì khuôn mặt ánh lên một vẻ kinh ngạc lẫn tò mò. Thầy Vạn ư, cả này từ đâu tới? Tại sao tôi chưa nghe nhắc đến người này? Ông cụ trùng liền đáp. Là một thầy Pháp đến từ Thất Sơn Chúng tôi chỉ biết được như vậy Thầy Tống nghe ông của trùng nhắc đến Thất Sơn Cũng lập tức rơi vào trầm tư Thầy không nói năng gì mà lặng lẽ với một đạo bùa dán lên nắp quan tài Rồi miệng lầm nhầm đập chú Sau một tiếng đập mạnh Thầy lệnh mở nắp quan tài Những người ở đó sợ không may Dính phải chất dịch sẽ nguy hiểm Cho nên trần chừ không dám bước tới Thằng Huy liền nhanh tay sung phong làm Bởi dù gì tay của nó cũng đụng trúng chất dịch từ quan tài của mẹ. Tuy nhiên bàn tay của nó chưa kịp chạm tới nắp quan tài đã bị thầy tống cản lại. Cậu đứng yên ra một góc đi. Quan tài đều tư dùng bùa phong ấn lại. Hiện tại người thường đều đụng được. Trừ cậu và ông trùng. Thằng Hoàng đăng hiểu đựng ý của thầy. Nó lui lại phía đằng sau những chỗ cho những người khác. Nắp quan tài rất nhanh được mở ra. Cảnh tượng hãi hùng chung quanh khiến ai nấy đều trợn mắt há miệng vì quá kinh dị. Trong quan tài vậy mà đang có một thứ gì đó to như là bóp tay, nằm vắt ngang bụng của bà Tuyến. Thế đó thoạt nhìn qua nó tím ngắt như một miếng gan lợn. Thầy tống hử lạnh. Thế khốn kiếp này vậy mà chưa bị tiêu diệt. Âu Kim thọt đầu nhìn vào bên trong quan tài rồi hỏi. Cái gì đây? Sao ruột gan của bấy lại lộn cả ra ngoài như vậy chứ? Thầy Tống điền đáp Cái này là ngải đấy Thế ông nhìn thấy là một con đĩa chui từ bụng của bà Tuyến mà ra Ông Kim nghe tiếng đĩa thì toàn thân buồn rùn Ngã phịch một cái xuống đất Ông liền lắp bắp Đĩa ư Tại sao bụng bấy lại có đĩa Sao lại như vậy Vậy ra bụng bấy to lên là do con đĩa này trốn ở bên trong Vậy cái thứ nước chảy ra ngoài kia là gì Là dịch ngải Nó độc lắm Ngày chúng phải nó sẽ nguy hiểm ông Kim vội ôm lấy chân của thầy Tống Văn xin. Tôi xin thầy, làm ơn cứu đi bà tôi và con trai tôi. Vợ tôi và thằng Huy nó đã bỏ mạng rồi. Giờ chúng tôi chỉ biết trông cậy vào thầy, ông thầy giúp cho. Thầy Tống cẩn thận với một đạo bùa rồi yêu cầu đốt lên hòa gian nước cho ngay ông cháu của thằng Hoàng uống để tạm khống chí ngại phát thác. Thầy yêu cầu ông Kim cho người đóng ngay một cây hô lớn rồi đổ vôi sống xuống để mà tôi vôi cho thầy diệt địa. Tiếp đó thầy lấy một chậu nước ấm, cho cát tiết gà đổ vào trong chậu nước, rồi từ từ đặt chậu nước ấm bên trong quan tài. Mà lúc sau cái đầu con đỉa ngóc lên, tìm theo mùi máu bò tới chậu tiết gà. Khi toàn thân của nó chui đường vào bên trong chậu, thì thầy tống bê chậu ra ngoài, trực tiếp đổ tất cả xuống hố vôi tôi. Con đỉa oàn mình dẫy lên. Nhưng nó nhanh chóng bị vôi kia làm cho chết bỏng ở bên dưới. Hố vôi bốc lên nóng hầm hập. Chẳng mấy chốc trên bề mặt của hố vôi hiện lên những vết loang đỏ lòm, nhìn đến là khiếp đàn. Diệt ngài coi như xong. Thầy Tống bấm giờ lại rồi tiến hành thẻ áo quan mới cho bà Tuyến. Lần này thầy phải tự tay lót giấy và làm lại lễ nhập quan. Hai chiếc quan tài sau đó được động quan cùng lúc. Thầy tuyên bố mọi chuyện đã xử lý xong Ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm Ông Kim lo lắng Thầy ơi về còn ba và con trai tôi thì làm sao Thầy tống đáp Bảo người làm đào hai cái hố sâu hai mét Theo đúng lời của tôi nói Rồi lấy nước vôi đổ xuống dưới Chờ cho nước lắng xuống Thì cho cụi trùng và cậu hoàng đê ngâm mình xuống đó là xong Ông Kim lo lắng Là vậy có bị nguy hiểm gì không thầy Thầy Tống liền trừng mắt. Không lẽ ông không tin tưởng lời tôi nói. Nếu không làm thì hai người đó khó lòng giữ được mạng. Hai chân hốt được đào xong. Nhưng nước đổ bao nhiêu xuống cũng đều bị ngấm đi sạch. Thầy Tống liền thở dài. Tôi đã đánh dấu tại sao không đào chung chỗ mà lại đào lệch sang bên như vậy hả? Bây giờ ông Kim mới biết mấy người làm sả đào đất theo lời của Thầy Tống làm hỏng cây quý của ông chủ cho nên tự bảo nhau đào lệch sang một chút. Thầy tống hầm hầm nét mặt. Thế mấy người quý bồn cây hơn tính mạng con người sao? Đám thợ nghe thầy nói như vậy ai nấy đều im bặt. Họ nhanh chóng dụng nhau đào lại cái hố khác theo đúng ý của thầy. Quả nhiên tại hai cái hố này đào sâu xuống dưới lại chạm mạch nước. Nước từ dưới kinh như vậy mà phun lên trong mấy chốc mà nước dâng đến gần miệng hố. Thầy tống hài lòng chỉ vào hai cái hố rồi đáp Đây là thủy huyệt trong truyền thuyết Thật là may khu đất của nhà ông lại may mắn nằm trên thủy huyệt đẹp như vậy Giờ lập tức đổ nước vôi xuống dưới Đợi một lúc khi cho hai người xuống dưới ngâm mình Lễ này được gọi là lễ thủy táng Sau khi làm xong thì cả hai coi như là cải mệnh tái sinh Sẽ không còn bị ngài kia hành hạ Ông kiếm nghe vậy thì mừng rơi cả nước mắt Quả đúng là trên đời này có nhiều sự lạ. Trước đến giờ ông lại không biết, không tin và không tìm hiểu. Giờ có thể tống mới giúp ông mở mang được tầm mắt. Càng như vậy ông lại càng trách bản thân của mình khi xưa quá ngu ngốc, không tin lời của vợ. Nếu như ông chịu nghe lời của bà ấy một lần, chắc chắn hôm nay vợ và con trai của ông không phải lạnh lẽo nằm trong quan tài như vậy. Một lúc sau thầy Tống bước tới bên hai người đang đứng dưới thủy huyệt rồi hỏi Bây giờ hai người có thấy ngứa ngáy hay cơ thể nóng lạnh gì không? Thằng Hoàng nhanh nhẩu đáp Còn thấy chân thì lạnh nhưng mà từ nửa người lên đầu thì nóng bừng bừng Thầy liền gần gù Vậy cậu lên bờ được rồi đoàn thì hỏi ông cụ trùng thế cô thế trong người thế nào? Cự trùng liền đáp Từ thế lạnh quá thầy hả Nó lạnh thấu xương sớ khi nào tôi thêm mình lạnh như vậy, thầy tống liền sai mấy người làm chung quanh dùng khăn tang che lại quanh cái thủy huyệt của cụ trùng. thằng hoàng lo lắng hỏi thầy, nhưng thầy cũng căng thẳng không kém. Thế thầy lộ rõ vẻ lo âu nên thằng hoàng lại càng sợ hơn, Nó lo nhất là ông nội sẽ gặp chuyện chẳng lành. ông Kim bấy giờ lòng dạ ruột gan cũng lộn hết cả lên với nhau, ông đi đi lại lại liên tục lo lắng cha của mình còn dưới thủy huyệt thầy tống nhắc hai người là con và cháu nội cùng huyết thống thì tránh đi đừng có ở đây làm ảnh hưởng đến ông cụ cả hai nên vào canh quan tài để phòng là có chuyện xảy ra Ông kim nghe vậy thì giật thót vẫn vẫn có chuyện xảy ra sau thầy cái này thì tôi không chắc chắn giờ chỉ còn biết chờ đợi mà thôi chuyện gì đến nó sẽ đến nước đến đâu bắc cầu đến đó Chứ tôi cũng không thể dự đoán trước được chuyện gì sẽ đến với mọi người từ giờ cho đến khi mặt trời lên. ông Kim nuốt nước bọt rồi chầm chậm quay vào nhà lớn ngồi cạnh quan tài của vợ và con. Chốc chốc ông lại dùng đèn cầy soi xuống quan tài của thằng Huy để kiểm tra xem có bị chảy dịch xa như trong quan tài của vợ không. Mấy người họ hàng sợ dính líu thành thử ai nấy cũng không dám lại gần quan tài. Họ chỉ đứng xa mà nhìn lại Bên ngoài vườn ông cụ trùng Càng lúc càng lạnh Ông run lên Hai hàm răng cái còn cây mất vào vỗ nhau Phát ra tiếng kêu lách cách Những người đứng gần cũng nghe được Một người giúp việc lo lắng sức khỏe Công cụ bèn hỏi thầy Tống Thầy ơi Ông cụ nhà con tuổi cao Sức yếu lại nhiều bệnh bắt cụ ngâm nước lạnh lâu như vậy Liệu có ổn không Thầy Tống liền đáp Đây là cách duy nhất để ông cụ tẩy sạch âm khí trong người Nếu không thể vượt qua được Thì tôi nghĩ ngày mai nhà này Sẽ có thêm một chiếc quan tài khác được đưa tới Mấy người giúp việc nghe thấy thầy tống nói như vậy Thì sợ tái cả mặt Không ai dám hò hé nửa lời Ông cụ trùng bị ngâm mình dưới nước quá lâu Sức khỏe yếu cho nên không thể trụ được tiếp Vừa tới lúc ông cục xuống Thì bàn tay của thầy tống vươn ra Kéo ông cụ lên Thầy Tống dùng mấy người giúp việc, mau ông cụ lên bờ đi. Mấy người xuống lại các ông cụ trùng đưa lên vào trong phòng. Bây giờ tại phòng của cụ trùng đã được bày sẵn một cái lều tự tạo bằng chân quay lại. Phía trong lều chính là một nồi nước sông khá lớn, tất thầy đều do thầy Tống sắp xếp từ trước. Ông Kim bây giờ lo lắng hỏi, thầy ơi, cho tôi bây giờ liệm cả đi thế kia, thế đưa vào sông hơi nóng quá có chịu được không? Thầy Tống nhìn ông Kim một cái Tính không trả lời Nhưng thấy ông cơn léo đéo bám theo Cho nên mới thôi Ông im mặt rồi đáp Tôi là đang cứu cả nhà của ông Nếu ông còn không tin tưởng vào tôi Tôi nghĩ tôi không nên tiếp tục ở lại Ông Kim không hiểu Tại sao thầy Tống lại khó chịu như vậy Nhưng thái độ đó lập tức im lặng Tuy vậy thầy Tống cũng giải thích Ở cổ nhà ông Đang bị âm khí nó xâm nhập Nó là âm khí tự ngại mà vợ ông đang trúng Bắt buộc phải tiêu trừ ngại Thì mới giữ được tính mạng Tôi nhắc lại một lần nữa Mọi chuyện tôi làm đều là vì mọi người Ông Kim tự thấy xấu hổ Lập tức xin lỗi thầy Tấm để tiếp tục công việc Bản thân của ông cũng nuôi ra ngoài Xuống dưới phòng khách đứng túc trừng bên hai chiếc khoản tài Trên phòng chỉ còn lại một mình thầy Tấm Ông lấy đạo bùa dán xung quanh phòng thêm một lần nữa rồi ngó ra ngoài dặn ông Kim phải canh căn phòng cho thật cẩn thận không đường cho bất cứ ai đến gần trong lúc ông làm phép Nếu trong quá trình làm phép lỡ không may có người tới phá thì hậu quả khôn lường Nhẹ thì ông cùi trùng sẽ bị hôn mê bất tỉnh nặng thì mất mạng Ông Kim vâng già khóa cửa căn phòng rồi lại ra lệnh cho mấy người làm không ai được phép lại gần căn phòng Cho đến khi thầy Tống ra ngoài. Thầy Tống ở trong căn phòng đó chừng một tiếng thì mở cửa đi xa. Toàn thân của thầy bấy giờ đỏ ửng, Mặt mũi chân tay tất thầy đều như bị phỏng nước sôi. Thầy liền thì thảo gọi. Màu đỡ ông cụ chúng lên giường nằm nghỉ đi. Tôi mệt quá tôi cần nghỉ ngơi một chút. Âu Kim chạy vào trong phòng đỡ lấy cha ra khỏi chiếc liều sông hơi. Bây giờ ra thịt của ông cụ đỏ như là phỏng nước sôi đầu mắt ông nhắm nghiền hơi thở yếu ớt. Bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe của ông cụ, xác định ông cụ vẫn bình thường, cho nên đồng kim mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên một lúc sau ông cụ trùng lại ho liền dữ dội, kèm theo cơn ho dài là trận khó thở khiến cơ thể ông cụ có rút tím tái lại. Bác sĩ kiểm tra cho cụ nhưng hốt hoảng bởi không hiểu biểu hiện lạ lùng đó nguyên nhân ở đâu. Ông kim lại chạy tới phòng gõ cửa tìm thầy tống. Thầy Tống bây giờ đã khôi phục lại chẳng thấy bình thường. Ông liền bảo Ông cụ sắp nôn đấy để trông cụ nôn sạch ra rồi cho ông cụ uống một chút nước sạch là mọi chuyện đều ổn thôi. Nhớ là chất nôn đừng ai đụng tới đem ra sau vườn tìm bại đất trống mà đổ đừng đổ lên gốc cây kéo chết cây. Ông kim làm theo sắp xếp của thầy Tống quả nhiên cho ông nôn ra một chậu dịch đen sền sệt. Ông kim đích thân đi đổ chậu dịch ấy Nhưng vẫn bán tín bán nghi Chuyện chậu dịch đó làm chết cây Nên ông giữ lại một chút đổ vào cây mãng cầu lớn Trẻ tối ông soi đèn thích cây cây vẫn không sẽ ra chuyện gì Thì đến nghi ngờ Chẳng phải thì nói không đổ dịch vào cây Vì cây sẽ chết Tại sao cây mãng cầu này lại không có sao Phía bên trong có người gọi lớn Ông chủ ơi Mau lên cụ lại co giật rồi Ông Kim nghe vậy thì vứt cả chậu ở ngoài vườn chạy vội vào nhà Đập vào mắt của ông là ông cụ trùng người gầy gò Tay chân có quắp đăng ra sức cao cấu thân mình Máu dì ra theo từng vết cào của ông cụ Thầy Tống chạy tới rồi quát Mọi người tránh ra đi Ai cho phép gỡ bùa vậy chứ Ông Kim nhìn lên giường Cũng phát hiện ra lá bùa rắn ở đầu giường Đã không cánh mà bay Ông hoàng hút hỏi Trời đất ơi đứa nào vậy lẽ đứa nào mà tái máy xe bùa của thầy đi, chúng mày chúng mày muốn chết có phải không? thầy Tống dùng một cây kim lớn châm thẳng vào đầu của ông cụ trùng rồi nhanh chóng với một lá bùa khác thay thế vào chỗ bàn nãy sau khi dán bùa thầy đưa ông cụ trùng nằm lại giường rồi rút cây kim. ông cụ trùng bấy giờ từ từ mở mắt, khuôn mặt rán nuôi nhăn nhéo để những nếp nhăn của tuổi già, dần lại chẳng chịt thêm những vết máu do bàn nấy cũ đất tự cào mình gây ra. Ông Kim chạy tới rồi hỏi Han Bà à, Bà thấy trong người sao rồi Còn khó chịu chỗ nào không ba Ông của trùng nhăn mày nhăn mặt Xong người ngơm bắt đau nhức quá Mặt cũng rát lắm đoạn ông của đưa bàn tay lên Thì tá hỏa Khi nhìn thấy những vết chảy sức khắp mình mẩy Ông của ngước mắt nhìn thầy Tống Lo lắng rồi hỏi Thầy ơi chuyện gì xảy ra với tôi thế này Thầy Tống liền đáp Không sao Bây giờ mọi chuyện đã ổn. Cô an tâm ngủ một giấc cho thật khỏe. Từ giờ cho đến khi mặt trời lên Cô đừng rời khỏi chiếc giường này là được. Ông Kim, nhà bác sĩ và anh Hùng lái xe Ở bên cạnh tức chứng canh chứng ông cụ Bởi nhà đám nhiều việc sợ cụ lại cần rời khỏi giường. Hoặc là bị đau đớn gì lại không có người giúp đỡ. Anh Hùng không chần trừ mà đồng ý ngay. Thầy Tống bèn ngăn lại. Thầy chỉ cho phép một bác sĩ được ở lại cạnh ông cụ, Còn những người khác phải lập tức rời khỏi căn phòng ấy ông kì mọi lý do nhưng thầy Tống không đáp Thầy chỉ yêu cầu mọi người nhất định phải nghe theo lời của thầy Nhưng việc khác không nhất thiết phải biết nguyên do tại sao Nói xong thầy Tống cũng không nghỉ ngơi Mà đi thẳng xuống phòng khách đặt hai chiếc quan tài ra hiểu cho mọi người động quan Lần này thầy yêu cầu đổi vị trí hai chiếc quan tài cho nhau Một người lớn tuổi trong họ liền phản đối Bởi làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới linh hồn của người chết Thầy Tống liền đáp Nếu không tuân thủ theo yêu cầu của tôi Chỉ e trong vài ngày tới Các người lại liên tục mất thêm người Khi ấy đừng có trách tôi không có nói trước Âu Kim lập tức đồng ý làm theo hướng dẫn của thầy Tống Hiện tại thầy Tống là người duy nhất ở đây Giúp đỡ gia đình của ông Nên bắt buộc phải nghe theo ông ấy Trên những điều đáng tiếc xảy ra. Hai chiếc quan tài nằm ở giữa nhà kia chính đám minh chứng tốt nhất mà ông thấy. Mấy thanh niên bắt đầu khiêng hai chiếc quan tài cùng một lúc rồi truyền đảo vị trí cho nhau. Thầy Tống sau khi làm xong đế động quan thì cho mọi người ra ngoài. Tuy nhiên bấy giờ chẳng hiểu sao một con chó lớn từ bên ngoài nhảy bổ vào bên trong. Khuôn mặt của nó vô cùng dữ tợn miệng gầm gừ như thể muốn lao tới cắn xé những người đang xuất hiện trước mặt. Con chó không sủa, cái miệng của nó như hàm răng sắc nhọn nhìn về bên phía quan tài. Ông Kim sợ quá bê luôn chiếc kính gần đó ném thẳng vào con chó quát lớn. "Cút đi con súc sinh, anh cho mày chạy vào nhà." Con chó quắc ánh mắt dần giữ nhìn về ông Kim, rồi nhanh như cắt nó lao về phía chiếc quan tài của bà Tuyến. Mấy người đứng chung quanh cũng bị hành động của con chó làm cho sức người. Nó không phải muốn tấn công người khác, mà mục tiêu của nó là chiếc quan tài mà thôi. Thầy Tống bất ngờ cầm thanh kiếm gỗ đảo lao tới chặn trước mặt của con chó. Không cho nó tiến tới. Còn chó không hề sợ hãi. Nó lúc này nhào tới ngoắc cái miệng to lớn, muốn ngoạm đi tay của thầy Tống. Rất nhanh thầy Tống tránh được một đòn tấn công của nó thể liền quát. Màu xích nó lại Đừng để cho nó làm loạn trong này Người làm cũng chạy tới Người cần gậy gập Người cầm dao Tất cả đều chung một mục đích là đưa con chó ra ngoài Ông kìm bấy giờ cũng túm lấy một cây gậy của người hầu đưa ra trước mặt liền quát Mày cút đi ngay cho tao Nước dãi con chó bấy giờ đất chảy ướt súng cả một mảng đất Nó vẫn gầm gàng hướng về chiếc quan tài Mấy người Làm thi nhau đập gậy đến người của nó Con chó bị trúng cây gậy đau đớn chú lên Rồi lấy đà nhảy lên trước quan tài Âu Kim thời khắc ấy cầm chắc cây gậy nhắm trúng đầu của nó Mà đập thật mạnh một nhát Chỉ thấy một tiếng cố vang lên Con chó ngã vận ra đất Máu từ đầu của nó loang lộ chảy ra sàn nhà Thế con chó nằm im bất động Người làm lúc này lập tức lôi nó ra ngoài Ông kìm ném cây gầy xuống đất, khuôn mặt hoang mang tột độ. Chuyện này rút cuộc là làm sao? Tự nhiên tại sao nó lại phát điên lên như vậy? Đoàn ông hỏi thầy Tống. Con chó chạy vào trong nhà như vậy có điểm gì không thầy? Thầy Tống liền lắc đầu đáp. May là nó chưa nhảy qua quan tài. Có điều con chó phát điên thực sự là kỳ lạ. Nếu hôm nay không khống chết được nó, để nó nhảy qua quan tài thì to chuyện lắm. Tuy nhiên ông đánh chết nó ngay trước quan tài của người chết Lại chính là một điểm không may mắn Xem ra trong vài ngày tới Nhà ông lại tiếp tục gặp phải chuyện không may mắn Liên quan đến máu Rất có thể tiếp tục mất đi mạng người Nghe thầy nói trong nhà lại mất đi mạng người Ông Kim dường như không giữ được bình tĩnh Ông đi quanh phòng Hai tay bất xác đưa lên vỏ đầu của mình liên tục Ông bắt đầu oán than ông trời Tại sao lại bất công với mình như vậy Thầy Tống thở dài khuyên ông bình tĩnh lại tìm kế sách để đối phó. Vốn dĩ kiếp nạn này của gia đình ông là có kẻ cố tình nhắm tới. Hắn ta đang muốn gia đình ông trải qua những tháng ngày lo sợ. Từ từ từng thành viên trong nhà sẽ chết dần chết mòn. Kẻ còn sống cũng thân tàn mà dại. Tự nhiên thầy lại khẳng định Thầy sẽ không bỏ dư gia đình của ông mà sẽ chiến đấu tới cùng. Do có xảy ra bất cứ chuyện gì Thầy cũng kể vai sắt cánh với âm. Ông Kim okay, nghe vậy Thì cũng thở vào một hơi Ít nhất vào thời điểm này Ông còn có một chỗ dựa về tinh thần Ông biết thầy Tống rất giỏi Cũng giúp gia đình của ông nhiều việc liên tiếp Từ tối tới giờ Nhà ông đã xảy ra bao nhiêu là chuyện Hết chuyện này đến chuyện khác Cứ dồn dập tới Khiến mọi người trở tới không kịp Cứu may là nhờ thầy Tống cho nên Mới nhanh chóng hóa giải được những chuyện không hay Thằng Hoàng chạy vào nhà khi sắp xếp cho người làm đào hố chôn con chó điên. Đây là con chó đứng gia đình của ông Kim nuôi gần chục năm. Nên là con chó rất ngoan, bình thường cũng biết nghe lời nhất. Vậy nhưng vào lúc cả gia đình đang tăng ra bối bố rối, thì nó lại tuột xích chạy băng vào nhà phát điên rồi làm loạn lên. Thái độ của nó cũng hung tợn, không phải chó điên đi cắn người mà là tìm cách tấn công quan tài của bà Tuyến. Hoàng nghi ngờ rất có thể nó bị trúng cái gì đó Cho nên mới hành động điên khủng như vậy Thể Tống thì trầm tư rất lâu Ông Tử đưa ra ý kiến Mọi người không thích chuyện xảy ra hôm nay rất lạ ư Đầu tiên là việc con người sẽ mất lá bùa mà tôi đã lập trận pháp Trong phòng công cụ chúng. Tiếp sau đó là con chó bị điên Bình thường con chó nó có dễ dàng bị tuột xích như vậy không Hoàng cũng thẳng thắn đáp Còn chó này gia đình của con nuôi từ đã lâu. Nó rất biết nghe lời. Hơn nữa dây xích là loại lớn. Không thể tuột ra dễ dàng. Đôi mắt của ông Kim bây giờ tối đen lại. Chẳng có lẽ là có kẻ đã sắp xếp nên việc này sao? Rốt cuộc là kẻ nào chứ hả? Hoàng liền đáp. Chuyện xảy ra ở trong phòng của ông thì con không dám chắc. Nhưng mà con chó nhà mình thì chỉ có người cực kỳ thân quen mới tới lại gần. Ba cái này bà cũng biết mà. ông Kim nén cơn tức giận đang sôi sùng trong người, tìm ý nghĩ lại mọi chuyện. thật là cái chuyện này có kẻ cố ý thì kẻ này là người trong nhà của mình thôi. ai chứ? rốt cuộc ai đã dở trò này? trong nhà người đến được gần con chó cũng chỉ có mấy người, đếm trên đầu ngón tay mà thôi. vậy thì kẻ nào lại làm như vậy? không lẽ mấy người giúp việc lại to gan lớn mật như vậy? mục đích của nó là gì? Thầy Tống đáp, kẻ này đang muốn dồn gia đình công vào chỗ chết ông giám đốc à? Chẳng hay ông có hiểm khích gì với ai không? Ông Kim nghĩ lại tất cả mọi chuyện, cẩn thận suy xét từng người trong nhà. Rõ ràng ông không hề gây thù chuốc oán với ai. Tại sao lại có kẻ muốn dồn ông vào chỗ chết như vậy? Thằng Hoàng ngồi thần cả mặt, thầy Tống nhìn khuôn mặt của nó rồi hỏi. Cậu sao vậy? Có phải thấy cơ thể không được khỏe? Hoàng liền lắc đầu Có tự nhiên nhớ đến một cái chuyện Cái con chó này hôm trước có cắn trúng mông của một người đến nhà con Giới thiệu là chịu sự ủy thác của thầy vạn Thầy Tống liền trao mày Là người từ thất sơn xuống có phải không? Hoàng gật đầu lập tức Vâng ạ Thầy đó cũng rất giỏi Trên đường đi còn giúp công nhân di rời được mấy ngôi mộ Rồi cứu ba con một mạng Thầy Tống liền hỏi Chuyện đó ra làm sao Cậu kể tường tận cho tôi nghe được chứ Ông Kim mấy giờ Đến tiếng kể lại cho thầy Tống nghe Tất cả mọi chuyện xảy ra với mình Kể cả là việc thầy vạn dự đoán Tài kiếp tất cả đều nó đi một lượt Thầy Tống chăm chú Nghe câu chuyện rồi gật gù Xem ra người này cũng tài giỏi lắm Nhưng sau lúc gia đình Của cậu đăng tin tìm, tìm người dầm rộ Mà thầy ấy không có tới Mà lại sang một người khác tới Người đó tên gì Ông ta có để lại danh tính gì không Thằng Hoàng xấu hổ kể lại chuyện Người đàn ông đó chuột mắt Rồi bị người làm trong nhà đuổi đi Thậm chí cậu Hào còn thả chó Ra cắn chúng ông ấy Thầy Tống bấy giờ đột nhiên hỏi Cậu nói sao Người đàn ông đó bị hỏng một mắt Vâng ạ Là mấy người làm nói như vậy Chứ con chưa có cơ hội diện kiến Gia đình con cũng nhờ người vẽ truyền thần ông ấy Rồi đăng tin tìm, tìm kiếm Mà không biết ông ấy ở đâu Thầy tư trọng nói ông ấy có biệt danh là độc thiên ngải Thầy Tống nghe thấy Hoàng nhắc đến ba từ độc thiên ngải thì toàn thân bất động. Hoàng vẫn thao thao bất tuyển kể chuyện đi tìm thầy. đoàn nó dừng lại rồi hỏi. Thầy à, thầy là người tài giỏi như vậy lại nổi tiếng như thế. Thầy có biết được độc thiên ngài không? Thầy Tống giật mình gật đầu. Từ từ có nghe danh cổ ngải đã lâu. Có điều người này hành tung bí ẩn. Nên thực tế tôi chưa có cơ hội diện kiến lần nào. Ông Kim ngồi nghe chuyện nãy giờ thì hoàng hút hỏi. Vậy ra quả thật là có độc thiên ngài sao? Thầy Tống nói. Từ khi tôi còn cười chuồng tắm sông, độc thiên ngài đã có tiếng trong giới đạo sĩ. Có điều sau đó ông ấy do nghiên cứu ngài mà gặp tai nạn, khiến cơ thể bị khiếm khuyết mất đi một con mắt. Từ lần ấy thì độc thiên ngài không xuất hiện nữa. Nhưng mà có người cần giải ngài, ông ấy vẫn giúp từ xa. Ông Kim nghe đến đó lập tức lấy đầu của mình Dập vào khoản tài của vợ mà thút lên Trời đất đôi Tại sao tôi lại hồ đồ vậy chứ Ra mà tôi không ngu ngốc Ra mà tôi tin tưởng vợ con Sao như tôi không coi thường ông ấy Rồi còn gian lệnh đuổi ông ấy đi Thì có phải giờ chúng tôi Không phải cách biệt âm dương thế này Thầy Tống chỉ biết than tiếc nuối Cho gia đình của ông Kim Bởi lẽ người muốn gặp độc thiên ngại nhiều vô kể ông ấy luôn ẩn mình cho nên không ai biết tung tích thực sự. vậy nhưng đầu thiên ngài lại chịu sự ủy thác từ người khác tới tận nhà ông kim giúp ông giải ngài, là bị ông đuổi đi không thường tiếc. Đã vậy ông còn bị sỉ nhục khi người làm của nhà ông kim thả chó cắn mông. chị e tương lai nhà ông kim có tới quỷ lầy thì người ta cũng không đồng ý giúp đỡ. thằng hoàng nhìn ba mình tự trách, viết đập đầu khá mạnh kín máu từ chán công kim cũng giống chảy ra. Nó liền nhắc, bà, chuyện cậu đã xảy ra rồi, bây giờ bà tự trách rồi làm khổ bản thân mình như vậy, cô đâu cứu vớt được gì chứ. Ông Kim tự nhiên hỏi thầy Tống, thầy à, có thật độc thiên ngài này rất giỏi phải không, ông ấy có thể giải được mọi loại ngài có phải không. Thầy Tống xác nhận lại thông tin cho hai ba con của ông Kim biết, ánh mắt của ông Kim bấy giờ ánh lên một tia hy vọng. Ông nhất định phải tìm độc thiên ngài về giúp mình Bởi thầy Tống giỏi thì có giỏi Nhưng pháp lực cũng có hạn Hơn nữa thầy Tống cũng mấy lần nói rằng Bản thân năng lực chưa đủ Để khống chế đại cục Tuy nhiên thầy vẫn dốc sức Vì gia đình ông mà chiến đấu đến cùng Ông Kim bảo con trai Khi xưa mẹ con nói rằng Ba bị sơn trà chơi ngài Cho nên mới thành ra như vậy Tuy nhiên sau khi từ bệnh viện trở về Xuân Trà đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Bà đã cho người tìm hiểu nơi cô ấy hay đến Nhưng mà không ai thích cô ấy đâu Liệu thực sự có phải cô ta thực sự chơi ngày ba Rồi khi thấy ba gặp nạn nên chạy trốn rồi không Thầy Tống nghe phán đoán của ông Kim thì lên tiếng phản đối Thực sự là cô Xuân Trà không hề chạy trốn Ông Kim nghe thích thầy Tống nói vậy thì ngạc nhiên Thầy có phải là biết Xuân Trà đang ở đâu Nếu như cô ấy là người chơi ngài gia đình tôi Bắt được cô ấy Sẽ hóa giải được cái ngài truyết tiệt này Có đúng không thầy Thầy tống liền lắc đầu Chuyện không có đơn giản như vậy đâu Thực sự là còn kẻ đứng sau cái chuyện này Sơn trà chỉ là quân cờ Trong tay của họ mà thôi Âu Kim liền nhíu mày Nói như vậy Thì thầy biết Sơn trà đang ở đâu sao Thầy tống thở dài Vốn dĩ là đích thân Sơn trà Đã tới nhờ tôi Để giúp đỡ thoát khỏi kẻ đang luyện ngài, Nhưng sau đó cô ấy lại đột ngột biến mất. Tôi đã đi tìm cô ấy suốt một thời gian qua. Nhưng mà không biết cô ấy đang ở đâu. Sơn trà rất đáng thương. Cô cũng đau đớn và dần vật nhiều lắm. Hoàng hoang mang. thì nói vậy là có ý gì à? Chẳng lẽ sơn trà không phải là kẻ muốn hại chiếc gia đình con? Còn những tưởng là cô Tông mê hoặc ba con. Để ba cung phụng cô ta. Rồi về ruồng rẫy mẹ con. Hồng chiếm đoạt gia sản chứ Ông Kim nhìn con trai thắc mắc Con nghĩ rằng bà sẽ vì sân trà dụng giấy mẹ con con ứ Hoàng liền đáp Sự thật chính là như vậy Từ khi gặp cô ta thì ba đã biến thành người khác mà không về nhà Tiền bạc đều đem đi cung phụ mua sắm cho cô ta Con tận mắt thấy ba rút tiền mua kim cương cho cô ta Ở cửa tiệm ăn Phan nam kim thịnh Cô ta mặc sức chỉ dây kim cương nào trong tủ kính Thì y như rằng ba đều gật đầu đồng ý. Rồi xìa tiền ra trả mà không cần thắc mắc. Hơn thế nữa ba về đến nhà là chê bai mẹ. Thậm chí còn nôn vào mẹ. Rồi bảo rằng mình thích mẹ là ba buồn nôn. Ông kìm ôm lít đầu của mình. Cần đầu từ đâu ập đến khiến trông như đã phát điên. Ông Kinh như vậy đậm liên tiếp nhiều lần liên quan tài của vợ rồi bật khóc. Bà tuyến. Xuân cuộc lúc ấy tôi đã làm sao vậy chứ? Tại sao tôi lại đối xử như vậy với bà? Không gian bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ thường Hai mắt của thầy Tống hơi co lại Thầy lầm bầm tính toán điều gì đó Rồi hoảng loạn tự cắn đầu ngón tay Rồi nhấn vào chán của Kim theo hình chữ thập. máu trên chán công Kim đã thấm xuống quan tài Thầy Tống đưa tay đưa lấy vị trí ông Kim Đang cố sức đập đầu xuống rồi hét lên Ông dừng ngay lại cho tôi Còn đập nữa vợ ông thành quỷ bật nắp quan tài sống dậy bây giờ Theo tiếng hét của thầy Tống Khuôn mặt của những người có mặt đều tái mét, không ai dám cử động vì sợ mình sẽ làm gì sai ảnh hưởng tới đại cục. Ông Kim nín thở, máu từ dì chán của ông chảy xuống dưới mũi. Thẳng hoàng nghe tiếng lục cục từ trong quần tài, nó rụt cánh tay của mình rồi bật khóc nức nở. Thầy tống một tay vẫn giữ chán của ông Kim một tay dở lên trên quần tài. Ông cũng vội rút bàn tay của mình lại. Bởi chiếc quan tài bấy giờ đang lạnh cấm Thầy liền thốt lên Không xong rồi Ngày lập tức đem quan tài này ra khỏi nhà đi ông kim hoàng mang nhìn thầy tấm Nhưng thầy không kiềm giải thích nhiều liền gấp gáp Màu mang tiết gà cho tôi Nhanh lên Mấy người làm lập tức lấy một con gà nhút trong lồng cắt tiết đưa cho thầy Thầy lấy chiếc bút lông dùng tiết gà hòa mực vẽ bùa Trực tiếp lên nắp quan tài kia đó thầy dùng ba cây đinh rất dài nhúng vào tiết gà đóng chặt trên quan tài thêm đần nữa vết thương trên đầu của ông Kim được bác sĩ băng bó lại ông Kim luống cuống chạy xuống dưới chuẩn bị đưa quan tài ra khỏi nhà theo lời của thầy Tống thì không may trượt chân trên cầu thang ngã nhào xuống dưới may mắn đồng ấy chỉ bị đau ngoài da chứ không ảnh hưởng tiết xương cốt thầy Tống liền ra lệnh những người nào tuyển hợp với bà Tuyến thì tránh qua một bên, chỉ cho phép mấy người tuổi xung khắc khiêng quan tài ra ngoài. Thầy tống giải thích sơ bộ nguyên nhân là do ngay mẹ con của bà Tuyến chết đuối, thường là người chết đuối oán khí nặng, cho nên phải làm lễ bên ngoài rồi mới được đưa vào trong nhà. Nhà ông Kim do không tín cho nên không mời thể làm lễ mà đưa thẳng thi thể người chết vào nhà. Hiện tại gia đình của họ còn trúng ngại của kẻ thù nên oán khí chồng oán khí. Hai chiếc quan tài lập tức phải đưa ra khỏi ngôi nhà ngay và chờ tới giờ hạ huyệt sẽ chuẩn cất. Ông Kim lo lắng. Có phải do máu của tôi vừa nãy chảy xuống quan tài nên việc này mới xảy ra có đúng không thầy? Đúng vậy. Ông nên nhớ nhà mình đang bị người ta trôi ngải chứ không bình thường những người chết đuối nước khác. Mọi việc mọi người phải hết sức cẩn trọng mới được Chiếc quan tài của bà Tuyến được bố trí đưa ra ngoài trước Tiếp sau đó là chiếc quan tài của Huy cũng được đưa ra ngoài Toàn bộ đồ tăng trong nhà cũng lập tức bị gỡ bỏ Đem hết ra đường lớn Sắp xếp chờ xe tới trở về nghĩa địa Mấy người họ hàng vốn muốn phản đối Nhưng ông Kim nhất quyết nghe theo lời của thầy Tống Với cương vị là chủ nhà nên ông quyết thế nào Mọi người đều phải nghe như vậy. Trời vừa sáng thì đám đưa tiếng người đã khuất đừng diễn ra rất vội vàng. Hai chiếc quan tài đứng đưa tính nghếc địa khi trời bắt đầu nổi rông gió. Từng đợn lốc nhỏ cuốn bụi bay đi mù mịt khắp nơi. Chứng kiến cảnh trùng hợp như vậy, ai nấy đều lắc đầu chắc mầm một chuyện rằng những lời của Thầy Tống nói đều 100% là sự thật. Dạng hạ huyệt nay trước quan tài được hạ huyệt cùng lúc Sau khi quan tài được yên vị đúng vị trí Thầy Tống nhảy xuống dưới Dùng bốn cành hoa cắm xuống bốn góc quan tài Dùng dây chỉ buộc nối bốn cành hoa lại với nhau Làm xong xuôi ông yêu cầu lấp đất Thằng Hoàng đứng trên bờ nhìn ngôi mộ của mẹ và anh hai mỗi lúc một giày lên Nên lầm bầm trong miệng Mẹ, anh hai, hai người hãy an nghỉ Thầy Tống vỗ lên vai của nó, Nó dùng mình một cái sừng sốt rồi hỏi, Có chuyện gì vậy thầy? Sao tự nhiên thầy lại vỗ lên vai của con? Tôi thấy cậu thất thần, Sợ cậu bị ám ảnh cho nên mới giúp cậu tỉnh táo lại. rồi sao đêm qua cậu cũng đã ở dưới thủy huyệt một thời gian không ít. Thằng Hoàng hỏi, Còn ông nội con thì sao hả thầy? Cậu an tâm, Ông của chúng hiện tại đã an toàn. Chỉ cần ông ấy không ra khỏi phòng làm theo đúng những lời tôi dặn, tại mọi chuyện sẽ bình an vô sự. Lễ an táng xong, thầy tống lập đàn cúng ngay tại nghĩa địa. Sau khi cúng thì người thân sẽ tháo bỏ khăn tang để làm lễ cắt tang ngay mộ rồi mới được về nhà. Lễ tang của hai mẹ con bà Tuyến còn như cũng đã được hoàn thành. Sáng ra ở nhà ông Kim khai cửa đến dự lễ truy điệu đều bất ngờ khi được thông báo gia đình đã tiến hành truy điệu và đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự việc lạ lùng dễ lên những nghi ngờ trong lòng của quan khách. Tuy vậy họ chỉ dám để trong lòng chứ không bàn tán, sợ ảnh hưởng tới gia chủ. Ông của trùng làm theo đúng lời dặn dò của thầy Tống. Tới khi đưa đoàn đưa Tăng về tới nhà, cậu mới rời khỏi phòng. Cậu nhìn quang cảnh trong phòng khách, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, thì bắt đầu hoang mang không hiểu lý do tại sao. Cậu Hào liền nhanh nhậu giải thích. Do bà và cậu hai chết đuối không được đưa vào nhà Khi chưa được thầy cúng làm phép Nên sáng sớm đã dọn sạch sẽ ra ngoài Tránh oan khí tích tụ trong nhà Ông cổ trùng đôi chân run dày Chỉ biết lắc đầu xót xa Cho người đầu bạc tiễn cả đầu xanh Ông hỏi Cậu Hoàng sao rồi? Nó có khỏe không? Hào liền đáp Cậu bà mới về nhà có nghe thầy tống nói cậu và ông chủ Phải đi tắm nước sông tệ oan khí dưới cụ Hào vừa dứt lời thì Hoàng cũng ở ngoài đi vào. Nó chảy lên đỡ lấy ông nội rồi nhắc ông về phòng nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn lại để cho người làm lo liệu. Ông cổ trùng bám lấy tay của cháu trai. Tự nhiên mùi tinh dầu sọc vào mũi khiến ông cụ thiết khoan khoái. Ông liền hỏi. Cái mùi này là do đâu mà có vậy Hoàng? Hoàng đưa tay lên mũi rồi liền đáp. Mùi thảo dược này là thầy thống yêu cầu cho với ba tắm để ông. Vậy khăn tăng đâu? Sao cháu lại bỏ khăn tang ra như vậy? họ hàng bà con người ta thấy lại cười cho. Hoàng Điền đáp là thầy Tống yêu cầu nên tháo bỏ để làm lễ chặt tang ngoài nghĩa địa giữa ông ngạ. Thầy nói mọi chuyện chấm dứt ở ngoài đó luôn. Không đừng đem khăn tăng về nhà vì nó ảnh hưởng tới những người còn sống. Ông của chúng nghe tới như vậy thì đấm tay vào ngực mấy cái nước mắt của ông trào ra đầy đau xót. Trời đất ơi, suốt cuộc nhà ta đã gây ra tội nghiệp gì mà ngay cả đội tang cũng không được thế này? Sao vậy gấp gáp làm lấy chặt tang khi mà người chết vừa mới hạ huyết như vậy chứ? Hoàng chỉ biết giải thích qua loa và an ủi ông bớt đau lòng. Là bên cô sốc này với ông nội là quá lớn, bởi vì anh huy chính là cháu trưởng của dòng họ. Sinh thời ông bà nội chỉ sinh được duy nhất một người con trai. Là ba cậu Thì bà nội lâm bệnh mà qua đời Ông đặt mọi hy vọng lên người cha cậu Một mình gài chống nuôi ba cậu khôn lớn Một người đàn ông vĩ đại như ông nội Một tay chăm sóc con cái Một tay tạo dựng sự nghiệp Nên mọi cái đắng tuổi nhục ông đều nếm trải đủ Sau khi ba cậu lớn lên xây dựng gia đình Và sinh được con trai đầu lòng Ông cậu đã vui mừng mở tiếng ba ngày ba đêm Tiếng mừng cháu trai và ông tổ chức Ngày ấy còn được báo đài đưa tin Về đội chịu chơi và hoành tráng Anh Huy cũng thông minh xuất chúng Học đâu biết đó và trở thành niềm tự hào của dòng tộc Ông đã đặt rất nhiều hy vọng lên người cháu trai này Thật chẳng ngờ chỉ trong một đêm Mà niềm hy vọng của ông lại hoàn toàn biến mất Hơn nữa cái chết của anh Lại do kẻ thù tính kế Còn gì mà đau lòng hơn như vậy Ông của cổ trùng nhìn Hoàng, bàn tay của ông nắm chẳng tay của cháu mà nói. Anh Huy cháu không may đoàn mệnh, ra trong nhà mọi việc đặt niềm tin lên vai của cháu. Hoàng nghe thấy như vậy thì dẫy lên như điều phải vôi. Ông ơi, cháu xin lỗi ông, tuy nhiên việc này để sau hãy tính toán có được không ạ? Anh hai và mẹ cháu mới an táng mộ lạnh còn chưa có tàn hương. Ông cổ trùng thấy Hoàng phản đứng như vậy Thì cũng không nói tiếp Hai đứa cháu trai của ông đứa nào cũng tài giỏi hơn người Tuy nhiên Huy ngay từ nhỏ cũng rất ngoan ngoãn Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của người lớn trong nhà Anh luôn luôn trong tư thế người kế vị của dòng tộc trái lại với Huy là Hoàng Cậu tuy không thua kém gì Huy Nhưng tính cách lại trái ngược với anh hai Huy ăn phần thì Hoàng lại hoang dại Cậu thích tự do làm điều mình mong muốn. Ngay cả việc kinh doanh cậu cũng tự ý xây dựng, không theo chủ ý của gia đình. Ông cổ trùng đã chọn Huy là người kế vị, cho nên với Hoàng luôn không quá khắt khe, cậu không quá áp lực cậu phải theo khuôn phép. Bởi vậy Hoàng càng không muốn trải qua cuộc sống gò bó, ép buộc như cuộc sống của anh hai trước đó. Cái cậu muốn là tự do, độc lập với gia đình. Ông cổ trùng vừa mới thử lòng cháu trai một chút, nhưng thấy cầu phần đứng gây khắt thì cũng lựa chọn lặng im ông biết cháu trai của mình cần có thời gian để tiếp nhận sự thật này tuy nhiên sức khỏe ông đang yếu dần ông cũng không biết mình có thể cố gắng cường được đến bao giờ đối với người con trai duy nhất là kim tự nhiên sau sự việc lần này ông lại thấy mình thất bại thảm hại nếu không bởi cái tính cách ngang bướng không chịu nghe lời khuyên của người nhà Mà dẫn đến sự việc đau lòng tăng thương hôm nay Ông định bồng dành chút sức lực còn lại của mình Để mà đào tạo nên một người kế nhiệm mới cho gia tập Hiện tại Hoàng cũng là người duy nhất đảm nhiệm được vai trò này Ông cổ ho lên mấy tiếng Tự nhiên lồng ngực lại đau nhói Ông lập tức tiến lại giường ngồi xuống để nghỉ ngơi Cô sốc này lấy đi của ông 50% mạng sống Đêm qua lại sẽ đại chuyện Cái thân già phải ngâm mình dĩ nước mấy tiếng đồng hồ, thành ra sức khỏe hôm nay của ông yếu đi rõ rệt. Ông đưa tay sờ lên vết cáo cấu chẳng chỉ trên da thịt của mình, quyết định nhờ người mời thầy tống lên để mặt thư chuyển. Thầy tống bây giờ đang rửa mặt mũi thay bộ quần áo sạch sẽ, bởi ban nãy thầy phải nhảy xuống nguyệt mộ, làm lấy yểm mộ cho hai mẹ con bà Tuyến, cho nên quần áo dính đầy buồn đất nghe thông báo ông cụ cho mời cho nên thầy cũng tới ngày sau đó ông cụ ngồi dựa lưng vào cạnh giường hai mắt nhắm hờ dường như rất mệt nhọc hơi thở của cụ yếu ớt hẳn đi thầy tống mở cửa phòng cụ liền từ từ mở mắt đưa tay chỉ về chiếc ghế cạnh giường mời thầy ngồi thầy tống hỏi thăm cụ khỏe rồi chứ có thấy chỗ nào đau nhất hay là tay chân còn lạnh cấm được không Cửa chồng đưa ta lên tim rồi đáp Lạnh mà lạnh trong này thôi Thật là chẳng ngờ tôi già từng này tuổi Còn phải làm đám tang cho con dâu và cháu nội Đời người vô thường mà cũ Cả sống nay chết mai Biết trước mà tránh thì liệu được mấy người chứ Cô mời tôi lên đây có việc gì cần hỏi sao Cô chồng liền thở dài Cứ là cái chuyện nhà tôi bị kẻ xấu chơi ngại Cho nên tôi phải mời thầy Tôi biết tôi ích kỷ nhưng mong thầy thời gian tới Ở lại nhà chúng tôi Giúp chúng tôi vượt qua khó khăn này được không Thầy Tống lúc này nhú mày Ý là cô muốn tôi chuyển hành vào trong nhà sống sao Tôi lo lắng chuyện chưa chấm dứt tại đây Thầy biết rồi đấy Nhà tôi bây giờ neo người Cả nhà vòn vẹn còn ba người ba thế hệ là tôi Thằng Kim và cháu Hoàng Kẻ thù còn ẩn nấp và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào Hơn nữa tôi biết cả này còn đang trong nhà tôi Mà thạm thời chứ có tìm ra được Thầy tống nhìn về cụ trùng thầm phán đoán năng lực của người đàn ông già nuôi trước mặt. Ông cụ trùng đáp Thầy không cần ngạc nhiên vì sao tôi đoán vậy. Bởi lẽ chuyện xảy ra đêm qua đã rất rõ ràng. Tôi bị mất khống chế tự cào cấu mình là do có người tháo lá bùa làm hỏng trận pháp thì tôi lập ra cho tôi. Cái tháo đường lá bùa không thể là người ngoài mà chỉ có thể là những người có mặt tại nhà tôi đêm qua mà thôi. Thầy Tống cũng nhận định giống như ông cụ trùng Tuy nhiên thầy không thể nào Ở nhà ông cụ 24 trên 24 được Trong lòng của thầy còn Canh cánh chuyện của Xuân Trà Cậu đã hứa giúp Xuân Trà dài ngày cứu lấy cô ấy Nhưng mà hiện tại cô ấy đi đâu Cậu cũng không biết Cậu tính toán làm xong đám tang cho mẹ con của bà Tuyến Sẽ tiếp tục tìm tung tích Của Xuân Trà Ông cụ trùng biết ý định của thầy Tống liền ra giết mong thầy ở lại Ông sẽ nhờ những thiết lực xã hội khác nghe ngóng thông tin của xuân Trà thay cho thầy. Thầy Tống biết khả năng của cụ chủng, ông cụ có thể đăng bài lên báo đài, thậm chí có thể ngờ cả công an can thiệp tìm người, nên cũng chấp nhận vì yêu cầu của cụ. Hai bên cùng hỗ trợ nhau thì mọi chuyện dễ dàng giải quyết hơn. Ông cụ chủng sai thằng hòa sắp xếp phòng khách cho thầy Tống ngay tại nhà ngay đập tức. Tuy nhiên thầy Tống xin phép được về nhà chuẩn bị hành lý, thu xếp mọi việc rồi tự đến nhà ông cụ làm khách. Theo thầy Tống thì phần mộ đất đường thầy yểm kỹ càng, sẽ không thể xảy ra chuyện gì lớn trong mấy ngày sắp tới. Tuy nhiên thầy lo là kẻ thù bí ẩn sẽ tiếp tục xuống tay với gia đình cụ trùng. Không biết tiếp theo nó dùng thủ đoạn gì để tấn công gia đình này. Thầy Tống ở lại đây cũng là tối yêu thế chỉ e ngại kẻ thù mạnh hơn những gì mọi người tưởng tượng Tăng lễ xong xuôi ai về nhà nấy Ông Kim mệt mỏi nằm vần ra giường Toàn thân bấy giờ chẳng còn chút sức lực nào cả Kinh như vậy mà ông từ từ chìm vào trong giấc ngủ Đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi lớn Chết rồi không xong rồi Tránh nhà rồi ba ơi Chạy đi mau chạy đi Ông Kim hoàng hút mở mắt bật dậy chạy khỏi phòng Tuy nhiên bên ngoài trời tối đen như mực Ông nhìn quanh mới phát hiện ra chẳng hề có đám cháy nào cả Ông vốt bật mấy cái rồi mệt mỏi đi vào giường nằm xuống nghỉ ngơi có lẽ mấy ngày qua sẽ ra nhiều chuyện lại thức trắng đêm Nên cơ thể của ông mệt mỏi mới mơ mộng như vậy Ông Kim vắt tên lên chán bắt đầu suy ngẫm lại mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua suy đi tính lại ông không thể nào tính toán ra Vì sao lại có kẻ muốn nhắm vào nhà mình như vậy Ông Kim trần trọng rồi thức luôn đến sáng, cơ thể của ông mệt mỏi, đến ăn sáng cũng không muốn ăn mà lập tức thay đồ đi làm. Ông của trùng thấy như vậy thì bèn khuyên con trai hãy dành thêm thời gian để nghỉ ngơi, đừng cố quá kẹo ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời gian tới mọi người đều phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần tỉnh táo để có thể vượt qua khó khăn, truy tìm cả đứng sau gây ra chuyện này. Ông Kim vâng dạ nhưng vẫn nhất quyết đòi rời khỏi nhà bởi ông muốn ra ngoài cho khuê khỏa. Hiện tại ở trong nhà cảm giác lạnh lẽo xen lẫn ngột ngạt khiến ông không thể nào bình tĩnh lại được. Ông Kim đi tới sòng bạc nơi ông và Sơn Trà thường xuyên tới. Mọi người thấy ông tới kẻ thì chia buồn vì gia đình ông mới có tăng sự. Người thì chế giễu ông Kim mới mất vợ con xong không chịu đựng đã phải tới nơi này tìm gái để giải xuôi. Ông Kim cầm muốn đôi co với bọn họ Mục đích của ông chính là tới đây Để nghe ngóng thông tin của Xuân Trà Ông muốn mình có chút may mắn tìm ra thông tin của Trà Để từ đó có manh mối về kẻ thù đứng đằng sau Mấy người bạn thích ông Kim mổ rũ Thì liền đưa tới trông một cô gái thôn quê trẻ đẹp Ông Kim lập tức từ chối Nói rõ mục đích mình cần tìm tới để gặp Xuân Trà nhận tới sân trà thì tất thảy những người có mặt nơi đó đều ngạc nhiên bởi lẽ cô này đã không cánh mà bay khá lâu không xuất hiện đâu mấy tụ điểm ăn chơi nữa thậm chí họ không biết cô ấy đã đi đâu một người nhớ ra chuyện sân trà bắt chuyện với một người đàn ông lạ cách đây không lâu trước ngày cô ấy mất tích bèn đem thông tin này nói trông Kim nghe ông Kim nghe tạ ngoại hình xác thực người tìm sân trà quả nhiên là thầy tống Vậy là sau khi sân trà tới nhà thầy tống dạy ngài giúp mình Thì quả thần đã biến mất không một dấu vết Ông Kim đi tới thương xá thắc Để hỏi thăm những người ở đó về sơn trà Vốn là người đẹp hàng hiệu Bài trù của những viên kim cương đắt giá Cho nên chỉ cần nhắc đến tên Họ đều biết tới sơn trà Tuy nhiên những người ở đó cũng đều Không có thông tin của sơn trà Dường như cô ấy đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết Ông Kim bất lực trở về nhà rồi cho người đăng bài lên báo đài tìm thông tin của Sơn Trà. Ông Cổ trùng thích con trai làm theo kế hoạch cũng thấy vui mừng khôn xít. Ông Cổ bàn với Kim sẽ tăng cường cả bên công an xác nhận nơi ở hiện tại của Sơn Trà. Đưa cô ấy về để tìm hiểu ngọn ngành. Ông Kim lại lo lắng. Có khi nào cô ta bị giết người diệt khẩu không bố? Cái chuyện này quả thật còn không thể nào nghĩ ra nguyên nhân. Cô ấy biến mất một cách bí ẩn như vậy Ông của chồng ngay đến đó thì giật mình Cũng đúng Sao bà không nghĩ tới tình huống này chứ Sơn trà đã đi tìm thầy tống nhỏ dài ngài Vậy thì rất có thể đánh động tới kẻ đứng sau sẽ có thể cô ta bị bắt đi Hoặc cũng có thể cô ta bị giết chết Nếu quả thần Sơn trà Bị giết chết thật Hoàng bị bắt thì manh mối của gia đình Ông Kim cũng bị đứt gãy từ đây Ông vì chuyện đó mà trằn chồng suốt đêm chẳng thể nào ngủ ngon giấc. Mỗi lần nhắm mắt vào thì giấc mơ đêm qua lại hiện lên. Ông nghe rõ bên tai có người gọi lớn: "Cháy nhà rồi ba ơi, chạy đi, cháy nhà rồi." Theo quán tính, ông Kim cũng mở mắt chạy ra khỏi phòng. Tiếng cửa phòng mở đập mạnh vào tường khiến cụ trùng giật mình tỉnh giấc. Ông bước tới cửa dò hỏi: "Cái chuyện gì vậy?" Đêm hôm làm gì mà ấm ầm lên thế Đèn khu vực cầu thăng được bật lên Ông Kim ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhỏ giọng đáp Thứ ba Là con mơ thấy ác mộng Ông cổ trùng dục mọi người về phòng ngủ Nhưng bản thân của mình lại vào phòng con trai Để hỏi thăm về giấc mơ Ông Kim liền đáp Từ hôm qua tới giờ con đều mơ thấy có người báo cháy nhà bao ạ Cái chuyện này quả thần có chút kỳ quái con phân vân không biết có phải là con mệt mỏi quá độ mà mơ linh tinh hay không, hay là nó còn có điểm gì khác. Ông của chúng nghe xong thì liền nhíu mày. Có cháy ư? Con mơ thấy nhà ta bị cháy? Tại sao hôm qua con không nói để ba hỏi thầy Tấm. Không phải. Con không thấy nhà mình bị cháy, con chỉ nghe thấy có người gọi báo cháy và dục mình chạy đi. Kim kể lại hai lần mình mơ cho ông của chúng nghe, ông cổ đột ngột sững sờ. Rồi môi khẽ mấp máy Chẳng lẽ nào là nó ư Kim thấy ba của mình nói như vậy Thì bất ngờ ông ta liền hỏi Ba à Ba muốn nói chuyện gì Nó là ai Ông của trùng liền đáp Ngày các con còn nhỏ Nhà ta đã xảy ra một vụ hỏa hoạn Hôm đó ba làm việc quá sức Cho nên ngủ quên Không may bị đồ đèn dầu Khiến căn nhà bén lửa. Lúc đó là thằng Mạnh Nó gọi cha tỉnh dậy Nên mới kịp thoát ra ngoài Ông Kim nghe chả nhắc đến Mới sự nhớ ra chuyện hôm ấy Quả thật ngọn lửa bốc lên Chính là do tay của Kim gây ra Ông ta thò mò mang đèn dầu lên giường mới gây ra vụ hỏa hoạn Chứ không phải rông cụ trùng Ngủ quên làm đổ đèn dầu Ông Kim ngồi xuống giường Buồn bã đáp Con nhớ chuyện ấy Là mình đã lao vào đánh thức ba Nên là chúng ta mới thoát khỏi nguy hiểm Nhưng mà chuyện này đã qua lâu như vậy rồi Tại sao giờ này con lại mưa thấy chứ Không được, bà phải đi gặp thầy Tống gấp Thằng Mạnh nó mất lâu rồi mà nằm qua cả nhà ta chưa khi nào mơ thấy chuyện này Giờ con mơ giấc mơ cứ lặp đi lặp lại Thì chắc chắn là có chuyện Để sáng sớm mai bà tới hỏi chuyện thầy Tống xem sao Nếu cần thiết thì nhà mình tạo mộ cho thằng Mạnh Ngày sáng hôm sau Ông của trùng cho người sang mời thầy Tống tới gặp Sau khi thầy Tống nghe ông của trùng kể lại giấc mơ của con trai Thầy cũng trầm ngâm, thầy liền hỏi Anh mạnh đó với nhà mình quan hệ thế nào? Ông cổ trùng liền kể cho thầy nghe Người này vốn trước đây là hàng xóm của nhà cụ Ba mẹ của mạnh khi đó làm bác sĩ ở bệnh viện của Pháp Tuy nhiên sau đó không hiểu vì lý do gì Hai vợ chồng vong mạng Trong một đêm mạnh mất cả cha lẫn mẹ Trở thành đứa trẻ mồ côi Ông của trùng thương tình cậu bé nên đón về nhà nuôi Coi như con cái trong nhà Một phần ông chỉ có duy nhất Một người con trai là Kim Nên muốn thêm người cho nhà cửa đông vui Mặt khác ông bận biểu tối ngày Lo làm ăn Nên Kim phải ở nhà một mình Ông muốn mạnh có một gia đình Cũng là muốn con trai có thêm anh em Thời gian đầu mạnh Khó khăn di chuyển tới nhà của mình Sống chung Nhưng mà sau đó cậu dần chấp nhận cuộc sống Bởi lẽ điều kiện nhà ông cụ trùng Tốt hơn có thể nói là nhà của trùng giàu hơn nhiều so với nhà của Mạnh. Kim vốn là hàng xóm hay chơi chung với Mạnh cho nên khi về sống chung, hai người quấn quýt bên nhau cùng học cùng chơi. Mạnh vốn dĩ rất thông minh, có nhiều sáng chế được nhà trường công nhận. Kim cũng xuất sắc không kém. Tuy nhiên sau này nhà trường tổ chức thi để chọn người tốt nhất. Đi pháp học thì Mạnh lại bệnh, cho nên chỉ có mình Kim tham gia thi. Và dành xuất học bên Pháp 3 năm Thời gian Kim đi học bên Pháp Thì Mạnh tiếp tục theo học trong nước Nhưng mà nhờ trí thông minh Tài năng hơn người Cho nên được người Pháp đánh giá rất cao Sau khi Pháp rút nhường Cho Mỹ tiến quân vào miền Nam Thì Mạnh trở thành nhân vật có tiếng Và làm việc cho người Mỹ Kim về nước cùng làm việc chung với Mạnh Hai anh em liên thủ giúp đỡ cùng tiến trong công việc Và đều đạt được những thành tiệu nhất định Kim đã lấy vợ sinh con Nhưng Mạnh còn đẻ bóng bột mình Cho nên ông cụi trùng đã nhờ người mai mối cho Mạnh Một người vợ xinh đẹp, giỏi giang Một thời gian sau Mạnh cũng có đứa con đầu lòng. Khi ấy tai họa bất ngờ ập tới Khi mà có kẻ tung tin Mạnh làm gián điệp bán bí mật doanh nghiệp ra ngoài Cả gia đình của Mạnh đã bị quân lính truy bắt Lúc bỏ chạy không may bị tai nạn Cả nhà ba người đều không qua khỏi. Thầy Tống nghe ông cụi trùng kể câu chuyện buồn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ngộp thở. Ông cụi trùng thích vậy thì bèn hỏi, Thầy sao vậy? Tự nhiên sắc mặt của thầy kém quá. Thầy Tống liền su tay, tôi không sao, hình như là vụ việc xảy ra ở bảo sanh viện Đông Dương có phải không? Ông cụi trùng ngạc nhiên, Thầy cũng biết chuyện đó sao? Thầy Tống đáp, Khi ấy má tôi đỡ sinh cho sản phụ, Sau đó sự việc bất ngờ xảy ra Quân lính sông tới đột bắt người May mắn là gia đình sản phụ đó chạy thoát theo lối cửa sau Chính má tôi là người chỉ đường thoát cho họ Nhưng tưởng rằng họ chạy được ai ầm. Ông của trùng xúc động nắm lấy tay của thầy tống. Vậy ư Phải hóa ra bà nhà thầy là người đỡ sang hôm ấy Thật sự là trái đất tròn Đáng tiếc là các con tôi trên đường bỏ chạy Không may bị tai nạn qua đời Thầy Tống gần gù Âu cũng đặt cây số Để tôi tới phần mộ của họ xem có vấn đề gì không trước đã Ông của trùng lập tức đưa thầy Tống tới phần mộ của ba người xấu số. Tên nơi thầy sừng xuất hỏi Nơi này đã bao lâu rồi gia đình mình chưa tới thăm mộ Ông của liền đáp Năm nào nhà tôi cũng tới thầy hà, Tiết Thanh Minh và tết là chúng tôi đều dọn mộ và có lễ thắp hương. Thầy Tống đi chung quanh ba ngôi mộ nằm cạnh nhau, sẽ lấy cây ô trên tay của mình nhấn lên phần mộ đông mấy cái. Mộ này không có cốt rồi. Ông của trùng liền lắc đầu. Không thể nào. Sao mộ lại không có cốt? Rõ ràng là tự tay tôi làm lễ an táng cho cả ba ở đây. Thầy Tống gần lớp cỏ trên mộ ra, chỉ vào lớp đất mới được xới lên. Cậu nhìn đi. Để rõ ràng là đất mới được đào lên. Cỏ trên mộ chỉ là mới đắp lên không lâu Ông cổ trùng bước tới sầu vào đám cỏ Quả đúng là lớp cỏ mới Lớp đất bên dưới cũng xốp Xem chừng đã có người đụng tới phần mộ này thật Thầy Tống đi chung quanh ba ngôi mộ kiểm tra Thì bất ngờ phát hiện Cả ba ngôi mộ đều bị người ta đào trụng cốt. Ông cổ trùng nghe xong đau lòng ngồi xuống đất mà khóc Trời đất đôi Tại sao cái lũ ác nhân thích đức Nó lại làm cho cái chuyện tày trời này chứ Mạnh Vi Sao các con sống khổ chết khổ thế này Con ơi là con Ông trời sao lại bất công với các con tôi vậy chứ Ông đúng là không có mắt Ông đúng là không có mắt Thầy Tống nhìn ông cụ trùng Đau lòng khóc vẩn vã Bên ba ngôi mộ chỉ biết thở dài Thầy đã bén duyên với cái nghề thầy pháp này được hai chục năm Đây là lần đầu tiên thầy gặp trường hợp kỳ quái như vậy Tại sao có kẻ lại đi ăn trộm mộ Tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ lại muốn dùng xương cốt người chết để luyện tà thuật hòng trả thù gia đình của ông cụ trùng ư? Ông cụ trùng nắm tay của thầy Tống rồi cầu xin. Thầy à, tôi cầu xin thầy, xin thầy giúp chúng tôi. Thầy tài giỏi như vậy làm ơn giúp chúng tôi tìm kẻ ăn trộm mộ được không? Thầy Tống liền đáp. Chuyện này trước tiên phải báo chính quyền, bên công an sẽ tới kiểm tra và điều tra. Bây giờ chúng ta tới đó ngay lập tức Ông cổ trùng liền hỏi Nhưng mà thầy có thể xem bói được kẻ nào lấy trộm mộ hay không? Việc này là rất khó Tôi đã thử bấm quẻ ban nãy nhưng không biết thông tin gì cả Bây giờ chỉ còn cách trông đợi vào cơ quan công an cụ ạ Tôi sẽ đi cổng cụ trên đó báo án Ông cổ trùng báo chính quyền vụ việc của nhà mình Lúc đầu mọi người tích kiểm tra cũng không tin có kẻ làm như vậy Với mồ mà đất cát Tuy nhiên sau khi khai quật ba phần mộ lên, xác thực bên dưới mộ không có cút. Toàn bộ ba phần xương cốt đều bị lấy đi. Cả lấy cho mộ còn cẩn thận lấp lại mộ rồi đắp cỏ lên để tránh bị phát hiện. Bị Công an đã cho người kiểm tra chung quanh cô Nghĩ Trang lấy lời khai của những người sống quanh khu vực nhưng không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Ông của trùng buồn bãi trở về nhà kể lại mọi chuyện cho con trai và cháu nội nghe. Anh ấy biết tin đều sừng sốt, nhưng không hiểu kẻ nào lại nhắm tới gia đình mà đồng tới cả mà của người đã khuất như vậy. Âu Kim siết chặt bàn tay, ánh mắt vô cùng tức giận. Thật là khốn nạn mà. rất cuộc kẻ nào lại nhắm vào gia đình mình mà xuống tay mất nhân tính như vậy chứ? Ngay cả người chết nó cũng không tha. Hoàng liền hỏi, nhưng còn chừng hiểu nó lấy xương cốt của nhà Trung Mạnh làm gì? Có khi nào bọn trộm cắp nó tung qua nó làm liều Đào mộ để đòi tiền trộm hay không Thầy Tống liền đáp Không có khả năng đó Bởi vì theo phán đoán của tôi Người mộ đã bị đào đi phải tầm một tháng rồi Hiện tại còn đắp trên mộ Đắp bén dễ xanh tốt Nếu mộ mới đào thì dễ cỏ Sẽ không đâm sâu xuống đất được như vậy Cô trùng giải thích thêm Ông cũng đồng ý với nhận xét của thầy Tống đây Nếu như kẻ túng nào làm liều Đào mộ đòi tiền chúng như đời cháu nói Thì nó đã đòi tiền nhà ta rồi Hơn nữa kẻ này đang che giấu việc gì đó Chưa nên mới trộm mộ Nhưng lại đắp mộ cẩn thận Giống như muốn che giấu việc đào mộ bị phát hiện Âu chị E nó còn âm mưu tàn độc ở phía sau Và tiếp tục nhắm xuống gia đình của mình